Quệ Linh bước sen vào giữa, đối diện với Mai Châu. Không biết cô ta nói gì mà vẽ mặt Mai Châu sượng sượng. Nhưng cô ta cố làm tỉnh và mỉm cười, còn mấy người kia thì có vẻ nửa thú vị, nửa nghiêm trang. Thu Vân không thấy rõ quất tuấn lắm, vì anh đã quay lưng về phía cô. Lát sau, Quệ Linh đi chỗ khác. Cô ta đưa mắt tìm, rồi đi lại phía Thu Vân, cười đắc thắng. Tao đã nói chơi là chơi tới bến mà, cho hết cơn kiệu. Mày nói gì với nói vậy? Tao hỏi có phải lần trước thấy mày chụp hình lịch, nó đến yêu cầu anh Quân chụp cho nó không? Con nhỏ quê liền, chối biến liền. Bảo Quân trợn mắt. Cô hỏi chuyện đó trước mặt mọi người à? Chứ sao, vậy mới làm cho nó hết đường chống đỡ chứ. Chưa hết đâu, còn nữa. Câu đầu nó chối, tao làm bộ tin, và chơi tiếp câu thứ hai. Tao hỏi nó có đến gặp anh Quân, nhờ anh nói ông Luận cho một giai không? Giai phụ cũng được. Con nhỏ nói cứng lắm, phủ nhận liền. Trời, thật kinh khủng. Có thể chà đạp nhau cho chết phải sao?" Thu Vân lẩm bẩm. Huệ Linh cười bơ, "Chớ còn đó phải trị như vậy chứ, để nó biết mình không phải ta dừa." Bảo Vân xen vào, "Cuối cùng cô ta phản ứng ra sao?" Ban đầu nó cứng cỏi lắm, làm như không có chuyện gì, nhưng sau đó tôi tấn cắn căng quá, nó đỡ hết nổi luôn, anh biết cuối cùng là sao sao?" Sáu, nó chửi tôi là đồ khốn nạn, tôi cười và bỏ đi. Trời ơi, gì chứ tôi còn khoái nghe chửi nữa, cho mọi người biết nó một chút. Hừ, hết làm làm vẻ ta đây có học nữa, hết tiêu thụ luôn. Quệ Linh ngênh mạnh mạnh. Tôi không có bằng đại học, tôi ăn nói thiếu văn hóa vậy đó, nhưng không giả dối. Mấy người học cao, bị đặc tạo bộ mặt trí thức, chứ tên rồi cũng mất dạy như ai, tôi nói đúng không? Bảo Quân cười. Tôi biết cô nói Mai Châu, nhưng có ám chị Thu Vân trong đó không vậy? Lúc trước thì có, bây giờ thì không. Thu Vân rất muốn hỏi Quốc Tuấn phản ứng ra sao, nhưng lại không phải, không phải, không lại không lại không phải, không lại không Huệ Linh thì chẳng khác nào hỏi cả giới ca sĩ và tự ái không cho phép cô tỏ ra quan tâm tấm anh. Huệ Linh quyên thuyên một lúc rồi biến. Thu Vân thấy cô ta lẫn vào đám đông đông, hết nói chuyện này với người khác. Cô nàng đang bắt dò cho những mối quan hệ mới và rất có khiếu ngoại giao. Thu Vân chỉ chỉ một chỗ với bảo quân chứ không đi đâu. Cô không thích tiếp xúc nhiều, càng không thích nói chuyện, nhưng mặc dù thế, chỗ cô đứng cũng có người tìm tới bắt chuyện và suốt buổi tối cô không chạm trán Tráng Quốc Tuấn lần nào. Quốc Tuấn và Mai Châu ra về sớm, Thu Văn thấy họ đi ngang cửa rồi xuống cầu thang. Vẻ Quốc Tuấn trầm ngâm như bình thường, nhưng Mai Châu thì có vẻ sượng sùng, thiếu tự nhiên. Thu Văn hiểu tối nay Huệ Linh đã cho cô ta một đòn quá nặng. Nặng bằng tất cả gã nhỏ nhặt mà, mà cô ta hạ Huệ Linh, có lẽ lần này cô ta sẽ biết thu mình trước đối thủ của mình. Một lát sau, cô nghe phòng ngoài có tiếng lao sao, người ta truyền miệng về một vụ thanh toán nhau. Cô không quan tâm lắm, đến khi ông Luận nói với Bảo Quân, thịt thịt thịt thịt thị người. Cậu Tuấn vừa ra xe thì có hai tên xong ra đâm cậu ta, cô Châu kêu kêu kịp lúc, chứ không thì có chuyện nữa. Thu Vân bước nhanh tới một bước. Chuyện mới xảy ra lúc nãy, có lẽ là một vụ thanh toán. Mai là công an bắt kịp hai tên đó. Đi sao? Còn anh ấy thì có sao không? Thế nào? Tại sao một chuyện lớn lao như thế mà không ai biết gì cả? Chuyện bất ngờ quá. Họ về sớm, sớm, sớm, sớm, sớm. Khi tôi xuống thì người ta đã đưa cậu ấy vào bệnh viện. Có lẽ có ai đó thuê người người việc này. Thu Vân lặng lẽ, nghe trái tim đau thắt, như có ai bóp nghẹt. Cô lờ mờ nghĩ đến huy bình. không phải là nghi ngờ mà gần như chắc chắn anh ta đã từng thanh toán toán Tuấn kia mà. Nỗi nghi ngờ dày dò làm cô chấn động phát điên, nhưng cô không dám hé môi nói với ai. Trong thâm tâm cô muốn phủ nhận ý nghĩ đó, nhưng thật sự là quy bình ra tay tai thì cô sẽ khó xử và sẽ căm thum, thum thum thum. Trong phòng, mọi người vẫn xôn xao bàn tán Quốc Tuấn. Có mấy người bạn thân của anh đến bệnh viện, thu ngồi khuỵu xuống ghế. thầm thầm với cơn hoảng loạn trong lòng mình. Rồi bao giờ sẽ đến lượt cô đây? Chắc chắn anh ta sẽ chẳng bao giờ buông tha cô. Thu Vân muốn đến bệnh viện, nhưng cô bị giằng xé, giữa nỗi nỗi giữa nỗi giữa ruột. Cô sợ Tuấn sẽ trút tất cả thu hận vào cô, lúc ấy còn đau đớn hơn nữa, đau mà không biết kêu với ai. Như hiểu nỗi lòng cô, Bảo Quân ngồi xuống bên cạnh nói như khuyên. Cô hãy đến đó một chút đi, biết đâu chuyện này có dính dáng đến cô. V vân ngẩn lên mặt tái nhợt anh cũng nghĩ vậy nữa sao có thật anh cũng nghĩ như vậy không kết hợp với những gì tôi đã thấy lần đó tôi nghi ngờ anh ta vì anh Tuấn đâu có thù quán với ai tại sao anh không nghĩ đó là ai khác bảoo Qu nhìn cô chăm chú cô cũng nghĩ như tôi Nh muốn phủ nhận phải không? phải không Tôi không biết nhưng tôi không muốn có thêm một gánh nặng bao nhiêu đó quá đủ rồi dù sao cô cũng nên đến xem anh n ra sao Lấy tư cách là một người bạn cũng được vậy. Tôi biết. Thu Vân trả lời như một người mất hồn. Cô đứng lên, đi theo Bảo Quân xuống đường. Khi cả hai đến bệnh viện thiện thiện Mai Châu và một số người đứng ngoài phòng cấp cứu. Mai Châu ngồi phịch dưới thềm. Lo sợ, thấy Thu Vân, cô cao mặt, khó chịu và ngó đi chỗ khác. Bảo Quân đi về phía nhạc sĩ Khải Minh. Thế nào rồi anh? anh còn đang tiếp nhau, tất cả là bốn bốn dao. Máu ra nhiều quá. Thu Vân mở to mắt nhìn nhạc sĩ Khải Minh. Ông ta cũng nhìn cô. một hồi Nói như trấn ngang. Chắc không đến nổi nào đâu. Vì nếu túng tim thì đã chết rồi. Cô thiều thào. Ông có dám chắc là không có, có chuyện gì không? Mai Châu chợt quay lại. Nếu có chuyện gì thì anh... Ăn nhầm gì đến mày? Sao mày có vẻ lo lắng vậy? Mày nở đứng ngoài chuyện này đi. Thu Vân quát mắt nhìn Mai Châu. Bạn bè không thể hỏi thăm giao sao? Thấy chiến tranh sắp bùng nổ, mọi người vội can thiệp. Thôi đi Mai Châu, sao lại gây ở đây? Chỗ này là bệnh viện, cô không nhớ sao? Mai Châu đang ở tâm trạng kích động, cô bất kể tất cả và cũng quắt mắt nhìn Thu Vân. Tao biết mày với con Linh, liên kết nhau hạ tao, rồi mày sẽ biết. Mày cũng đáng bị đủ như vậy lắm. Nói xong cô quay người bỏ đi, bảo quân cũng đi theo, ra đến cổng, anh nói nhỏ nhẹ. Cô mất bình tĩnh quá rồi Thu Vân. Tại sao lại cãi nhau với cô ta? Cô không không tạp cô nữa rồi. Thu Vân ngước mặt lên nhìn trời. Gió đêm nay làm cô bớt căng thẳng một chút. Giọng cô dịu dịu. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Tôi... Thu Vân ngừng lại, rồi bật khóc. Tôi không chịu nổi khi chuyện xảy ra như thế, mà cũng không phân tích được tại sao. Tôi hiểu rồi. Lẽ ra cô không nên đến đây. Đâu có gì khẳng định là anh Quy Bình làm chuyện này. Vậy thì cô không có lỗi, mà cũng chẳng còn là người yêu, tóm lại là không liên quan gì đến cô. Lúc nãy tôi không khuyên cô đến thì hay hơn. Thu Vân không trả lời, nhưng lòng người cô muốn nổ tung vì căm giận. Mai Châu lấy quyền gì không cho Cánh Tham Quốc Tuấn? Đồ nghe ngược. Nhưng rồi một ý nghĩ khác, làm giảm cân giận. Muốn, dù không, thì cô cũng phải phân phân phân phân của nhau. Cô chỉ là người ngoài. thật là đau khổ khi phải thừa nhận như vậy cô lặng lẽ đi bên Bạo quân đầu ốc ốc ốc ốc nghĩ riêng Bảo Quân cũng để cho cô được yên tĩnh cả anh cũng lặng tin trước khi chia tay Thu Vân ngập ngừng tôi có thể nhờ anh anh anh anh anh tôi sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cô nhờ nói đi anh hãy đến công an tìm hiểu dùm xem họ điều tra ra chưa Bảo Quân nhưng cô hơi lâu rồi gật đầu Thu Vân nói thêm Dù có thế nào anh cũng đừng giấu tôi nhé chuyện mọi người đều biết như vậy muốn giấu cũng khó nó nó Vân đi vào nhà môi trường đã về và chuẩn bị đi ngủ lúc sau này trốt chỗ bình cô hay đến ở đây Mỹàh không hay biết chuyện mới xảy ra lúc nãy nên cô kể nguyên thuyên về chuyện đụng chạm của hai ca sĩ nào đóu V vân nghe một cách lơ mơ chứ không hỏi Hôm sau, Bảo Quân đến tìm cô, anh nói như thông báo. Hai tên đó khai rằng tụi nó đâm thuê, công an đang lùng bắt quy bình, nghe đầu hắn đang trốn. Mặt Thu Vân xanh nhạt đi, dù đã nghi ngờ trước, nhưng khi nghe chính xác, cô cũng không khỏi thoát tim. Cô ngồi phịch xuống băng đá. Tôi phải làm sao đây, anh Quân? Điều trước tiên là cô không có lỗi, cô đâu có xúi dục anh ta làm chuyện đó, vậy thì không sợ gì cả. Tôi đâu có sợ tội... Nhưng vì tôi mà anh Tuấn như thế, chẳng khác nào tôi phải chịu trách nhiệm. Còn nữa, tôi biết làm sao để thoát khỏi Quy Bình bây giờ. Trước sau gì, anh ta cũng bị bắt thôi. Cái đó đâu phải là chấm dứt. Tôi chỉ muốn anh ta không thèm quan tâm đến tôi mà thôi. Bây giờ cô sẽ làm gì, Thu Vân? Tôi cũng không biết nữa. Bảo Quân ngồi lại một lát rồi về. Thu Vân đi lên phòng Mỹ Thanh, bồn trồn, hết đứng lại ngồi. Cuối cùng cô thay đồ đi đến bệnh viện. Cô tìm phòng quốc tuấn khá dễ dàng, anh đã tỉnh lại, và có vẻ vết thương không quá nặng như cô nghĩ. Có vài người trong phòng, toàn là những người cô quen biết. Rất may là không có Mai Châu, nên cô đỡ phải thấy ngượng ngạo. Hình như bạn bè cố ý để hai người nói chuyện riêng, nên ai cũng về rất sớm. Cuối cùng, khi còn lại hai người, quốc tuấn mới nhìn cô. Cô đến đây làm gì? Câu hỏi của anh chẳng khác nào xua đuổi. Thu Vân liếm môi nói nhỏ, anh có sao không? Cũng không đến nỗi Cả hai im lặng hơi lâu. Rồi Thu Vân nói một cách khó khăn. Anh anh có biết tại sao không? Ý em muốn nói là hai người đó. Quốc Tuấn nhắc lời. Có người nói với tôi rồi. Mà dù không nói, tôi cũng đoán được đó là ai. Em không ngờ anh anh đã làm thế với anh. Lẽ ra nạn nhân là Bảo Quân chứ không phải tôi, phải không? Thu Vân đang mất bình tĩnh. Nên không hiểu hết ẩn ý của câu nói đó. Cô ngồi im. Đưa mắt nhìn anh, Quốc Tuấn nói một cách bình thản Cô luôn lập lờ với anh ta, tại sao cô không công khai tình cảm của cô? Lại để nhập nhằn như vậy. Em không có tình cảm nào, nên có gì phải công khai? Nếu em biết anh ta dám làm chuyện này, thì thà em... Tự nhiên, cô đâm ra mũi lòng, không nói được. Quốc Tuấn nói tiếp, thì thà cô ưng lấy anh ta phải không? Nhu nhược đến thế sao? Em không nghĩ đến chuyện đó. Nghĩ đến việc lệ thuộc về anh ta là em sợ đến chết được, không bao giờ có chuyện đó. Vậy thì hãy nói cho bảo quân dàn xếp với anh ta, tôi chắc chắn rằng sẽ đến lượt cô đó. Thu Vân mở lớn mắt, thì thầm, sao? Tôi tin anh ta dám giết cô, đừng để có một bi kịch như vậy. Thấy về mặt Thu Vân không thay đổi, anh nói như cảnh tỉnh. Đừng chủ quan, tôi không muốn thấy cô chết về một tên suy tình điên khùng đâu. Tại sao anh lại nói như vậy? Có phải anh còn quan tâm đến em không? Quất Tuấn nói lạnh lùng. Con tâm, nhưng không nhiệt tình. Bạn bè cũng có thể khuyên như vậy. Thu Vân cúi mặt nhìn xuống tay mình, răng cắn chặt, nén xúc động. Tối qua, khi nghe tin em, anh như thế, em em đã không thể nào bình thường được, dù rất muốn như thế. Quất Tuấn nhìn cô, chầm chầm, giọng lãnh đạm. Cô sợ bị liên lũy. Không, không phải như thế. Em không giải thích được. Hôm qua em có đến, nhưng là gây với Mai Châu. Cuối cùng em đã bỏ về, nó không muốn em đến đây và có quyền như thế, điều đó làm em đau khổ. Đau khổ vì đã cãi nhau và đã thua cuộc, bởi vì cô là một ngôi sao. Thu Vân nói hấp tấp, đừng đánh giá là lạc như thế, em thật sự đau khổ vì em không có quyền đến thăm anh. Em không chịu nổi cảm giác mình là người ngoài cuộc. Quốc Tuấn hơi nghiêng người tới nhìn cô rồi lại dựa vào thành giường Cô nói cái gì vậy? Thu Vân không hiểu, có phải mình bị quỷ ám không? Cô quá xúc động và nói ra cái điều chính mình cũng không ngờ. Em không chịu nổi nếu tiếp tục làm người ngoài cuộc, vì trong thâm tâm em vẫn xem anh là của em. Bình tĩnh đi, đừng để phải hối hận vì những điều lỡ nói. Trong một thoáng, Thu Vân hơi khựng lại, kinh hãi vì những điều mình đã nói ra, nhưng đầu cô thoáng nghĩ đến bạn bè, dư luận, nhưng điều đó chỉ đến trong khoảnh khắc và lướt qua ngay. Còn sự xúc động thì vẫn làm cô run rảy, có nhu cầu được bộc lộ. Cô nuốt nước miếng, cố ngăn một cảm giác ngẹn ngẹn trong họng, giọng vẫn nhiệt tình. Em không đủ sức lừa dối mình nữa, cứ để em nói và hãy tin em. Bây giờ em bất chấp tất cả, chỉ muốn giành lại anh, em không chịu nổi cái khổ này nữa. Cô bình tĩnh đi, có hiểu mình nói gì không? Em hiểu chứ, em cứ nghĩ khi chia tay rồi, em sẽ thấy nhẹ nhàng, không bị nghi ngờ, ghen tuông Nhưng thực tế lại không như em nghĩ, em cảm thấy ghét Mai Châu hơn vì nó có được anh. Suốt thời gian qua em đau khổ lắm. Vẻ mặt bất tuấn vẫn không hề thay đổi, vẫn trầm ngâm và hơi lạnh lùng, như những gì đã nghe không hề tác động đến anh. Nếu trước đây nghe cô nói như vậy có lẽ tôi vui lắm. Bây giờ thì muộn rồi, nó không làm tôi xúc động nữa. Anh không tha thứ được cho em. Vấn đề không phải là tha thứ mà là không còn rung động. Tình cảm đã hết rồi thì dù muốn tha thứ nó cũng không sống lại được, cô hiểu không? Anh thật sự yêu Mai Châu và cần thiết phải có nó. Cô ấy làm tôi cảm động và tôi đã quyết định cưới cô ấy. Tôi quyết định quên quá khứ rồi thì không có lý do gì để mềm lòng. Thu Vân đứng ngay dậy, bước đến cửa sổ, hai tay cô bám chặt lấy thanh nửa, thành... cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Phía sau cô giọng quốc tuấn vẫn trầm trầm, vững vàng. Tôi có lỗi khi đã lỡ đi quá xa. Cả cô cũng vậy, lỡ đã bỏ thì đừng nghĩ đến chuyện hàng gắn. Muộn rồi. Thu Vân bậm môi, chớp chớp mắt, cố đừng khóc. Cô cứ đứng như vậy hơi lâu, rồi cuối cùng quay lại. Anh đã nói vậy rồi, thì em không còn lý do gì để thuyết phục. Chào anh. Không đợi quốc tuấn trả lời, cô bước trở lại ghế, lấy chiếc giỏ, hấp tắp đi ra cửa. Thu Vân đi trên hành lang mà nước mắt cứ rưng rưng. chưa bao giờ cô bị cảm giác nào bẽ bàng hơn, lần đầu tiên cô hạ mình trước Quốc Tuấn, còn anh thì từ chối thẳng thừng, cô hối hận đã dại dột nói ra, nếu lúc nãy làm chủ được bản thân mình thì đâu phải nhục nhã như thế này. Mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm thì Huệ Linh bước vào quán, đi thẳng đến bàn, vừa quăng chiếc sắc xuống bàn, cô vừa ngồi phịch xuống ghế hậm hực. "Tụi mày có biết Khôn Châu mới dở trò khốn nạn gì không?" Nó nói xấu tao với anh Hoàng. Chính miệng nhỏ em ảnh kể cho tao nghe. Chịu được không? Thu Vân đặt ly nước xuống bàn, tò mò nhìn Huệ Linh, Mỹ Thanh thì nhúng dai. Con nhỏ đó coi tẩm ngẩm vậy mà ghê thật. Hết chuyện đi nói xấu người ta với người yêu của họ. Điên. Mỗi người một câu bàn tán. Độ ở buổi trình diễn, chiếu phim, mâu thuẫn giữa hai cô nàng trở nên căng thẳng. Và là đầu đề bàn tán xôn xao khi các cô gặp nhau. Thật ra mọi người cũng không ưa gì Huệ Linh. Nhưng thái độ hóng hách của Mai Châu làm các cô ghét và chuyển sang đồng tình với Huệ Linh. Đó là một liên minh có tính chất thời sự và sẽ thay đổi nếu ai đáng ghét hơn. Thu Vân ngồi im, cố ý không tham gia câu chuyện. Từ lần nói chuyện với Quốc Tuấn, cô âm thầm với mọi cây đắng của mình và thề với lòng sẽ không vướng bận về họ nữa cho nên cô đứng ngoài những câu chuyện có dính dấp tới Mai Châu. Thấy Thu Vân cứ im lặng, Huệ Linh quay qua cô. Hôm ở bệnh viện, mày còn bỏ về, chứ gặp tao là khỏi đi, tao đọp vào mặt nó chứ không bỏ cuộc đâu. Hạnh làng biểu môi, mà tao không hiểu nó, hiểu nó quyền gì, không cho mày vào thăm, bọn nó là vợ ảnh sao, đồ vô duyên. Quệ Linh quơ tay lên, nếu tụi bay thấy được cái gián điệu bà chủ của nó, chắc còn tức cười chết được, cầm ly thế này này. Vừa nói, cô vừa cầm chiếc ly trên bàn một cách kiểu cách mặt nghiêm trang và ngồi thẳng lên, cử chỉ đó làm cả bọn phá lên cười. Thế là Huệ Linh hừng trí, kể lại toàn bộ cuộc đụng độ đó. Cô đã kể có đến cả chục lần mà vẫn còn hứng thú và người nghe cũng khoái chí phê phán không biết đề tài này sẽ còn hấp dẫn đến bao giờ. Cả bọn đang nói rôm rả thì ngoài cửa, nhạc sĩ Sĩ Đại bước vào, đó là một thanh niên cao lớn, trắng trẻo như con gái, anh rất vui vẻ và chịu nói chuyện nên có rất nhiều bạn trong giới nhạc sĩ. Anh và Quốc Tuấn có nhiều điểm khá giống nhau, đều đẹp trai, lịch sự, phong cách dễ mến, đều có mối quan hệ rộng rãi và các cô gái rất mến mộ. Có điều Quốc Tuấn thì trầm lặng hơn anh và hoạt động rộng hơn. Vừa thấy Sĩ Đại, Hạnh Lan đã kêu to, anh Đại, tới đây! Cả bọn cùng quay ra nhìn. Nhiều cái ngoắt tai hướng về Sĩ Đại làm anh trở thành nhân vật được chú ý nhất trong quán. Anh tỉnh bơ như không thấy điều đó và đến kéo ghế ngồi cạnh Thu Vân. Sáng nay các cô tập họp vui quá chị. Quế Linh quên bản chuyện lúc nãy, cô nói vui vẻ, phải gặp phải hẳn gặp tụi này sớm hơn thì tụi này đồng ý để anh mời đi ăn sáng rồi, anh mất một dịp mai đấy nhé. Sử Đại cười rộng miệng, thôi cảm ơn, dịp mai đó làm anh sợ quá. Rồi, gặp tụm keo kiệt rồi. Vậy chứ Thu Vân mà yêu cầu là anh đi liền. Chứ gì nữa, nhỏ Vân mà đòi thì anh dám dẫn hết cả giới ca nhạc sĩ đi ăn sáng mỗi ngày lắm. Cả bọn cười rẽ lên Thu Vân cũng cười theo Muốn gì thì quý vị cứ nói Sao lại gài tôi vô Tại tiếng nói của mày mới có giá trị Phải không anh Đại Sĩ Đại cười cười Không phản đối cũng không thừa nhận Nhưng phần không phản đối lại nhiều hơn Từ lúc sau này ai cũng biết anh kết Thu Vân Và trêu chọc công khai Thu Vân chỉ cười Và bỏ ngoài tay những lời gán ghép ấy Dù sao cũng có linh tính anh thích cô Khi mọi người đứng lên ra về Anh giữ Thu Vân lại. Lát nữa Vân về sau được không? Anh có chuyện muốn nhờ Vân. Thu Vân chưa kịp trả lời thì Mỹ Thanh đã la toán lên. Trời trời, hôm nay công khai mời riêng nhỏ Vân nữa kì trời. Em ở lại có được không anh đại? Quệ Linh đẩy vai cô. Đừng có làm kỳ đà cản mũi. Để hai trẻ tự do đi ông. Cả đám cười khúc khích rồi lục tục đi ra. Đợi không còn ai sĩ đại rút trong túi ra một bản nhạc. Anh định nhờ Vân giới thiệu ca khúc mới. Vân có tin là... Mới sáng nay anh còn chưa viết lời cuối không? Thu Vân nhưỡng mắt. Anh mới viết xong hả? Vừa nói cô vừa đón lấy bản nhạc. Lẩm nhẩm đọc rồi ngẩn lên. Anh viết lời hay quá. Vân nhận không? Thu Vân xếp tờ giấy lại. Nhận chứ. Hôm nay em rảnh. Tập ngay cũng được. Vậy thì tốt quá. Em muốn tập ở đâu? Ở đâu cũng được. Anh có chỗ này hay lắm. Mình đi bây giờ chứ. Dạ. Cả hai đứng dậy rời quán. Vừa ra đến cửa thì gặp Mai Châu, cô nàng đi với một cô bạn là diễn viên múa, gặp nhau hay cô không thèm nhìn, nhưng lại hiểu rất rõ từng cử chỉ của nhau. Khi đi một đoạn, chợt Mai Châu quay lại gọi. Vâng! Sĩ đại và Thu Vân đứng lại, Mai Châu đi đến trước mặt Thu Vân. Anh Tuấn đã ra viện rồi, không tới thăm sao? Thu Vân nhìn vào tận mặt Mai Châu, nhết môi. Thăm thì cũng được, nhưng chỉ sợ tim mà nhảy ra ngoài thôi, để quậy lên đến được rồi. Nói xong, cô quay người bỏ đi. Mai Châu tím mặt nhìn theo. Sĩ đại đi theo Thuân, thu, cười cười. Sau này cô ta thay đổi nhiều quá. Lúc mới vào nghe cổ rất hiền. Vì vậy, quệ Linh mới bị lừa. Mà thôi, em không muốn nói đến họ nữa. Nói xong, cô hiểu rằng đó là sự che giấu vụn về. Đó là trốn tránh, chứ không phải không muốn. muốn Nếu Mai Châu biết được nhiệt được nổi thất tình của cô, chắc cô ta sẽ hả hê lắm. Chính vì tâm lý đó mà Thu Vân luôn tạo ra một vẻ hoạt bát, yêu đời để che giấu